Trường 324, tứ vương tử yêu cầu, kỳ thật lâm tú ngay từ đầu tiến vào phòng thời điểm, là cảm giác được có như vậy một chút không đúng, nhưng này một điểm kỳ quái chỗ, rất nhanh liền bị cửu. Biệt trùng phùng vui ý sướng tách ra rồi, hắn làm sao lại nghĩ đến, quý phi nương nương tại thải y gian phòng, mặc thải y hy phục, ngồi ở thải y trên giường, cho nên muốn cũng không còn nghĩ liền. Ôm vào đến rồi vào tay một khắc này, mới ý thức tới hắn ôm sai rồi, hắn vội vàng buông ra quý phi nương nương, nói, thật xin lỗi, nương nương, ta không biết là ngài, quý phi nương nương biểu. Lộ khôi phục bình thường, tựa hồ vừa rồi sự tình gì cũng không có phát sinh, lạnh nhạt nói, thải y ra ngoài xem ngươi, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ trở về, nàng thoại âm rơi xuống, bên ngoài đã chuyển đến bước chân lâm tú đi tới cửa giang hai cánh tay một thân ảnh liền nhào tới trong ngựa cắn đây mới là hắn quen thuộc mùi thơm cùng xúc cảm mấy ngày nay lâm tú đều dự định thật tốt bồi tiếp thải y đền bù những ngày này đối nàng khiếm khuyết bầu bạn nếu như không phải thải y lâm tú chưa ẩn có thể thắng Douglas. lần sau thi đấu có thể mang theo nàng cùng đi cơ hi đó Nàng hẳn là cũng có thể tham gia tỉ thí, nghe thải y nói, những ngày này, quý phi nương nương đều là ở chỗ này, song song đi theo lâm tú. Bọn hắn đi rồi, mộ Dung ngọc vậy đi rồi, quý phi nương nương cảm thấy nhàm chán, liền truyền tới cùng thải y ở cùng nhau, lần trước thải y từ Giang Nam mua những cái kia y phục, vậy đưa mấy. Món châu quý phi nương nương, thế là liền xảy ra mới vừa hiểu lầm. Quý Phi nương nương nhìn xem Lâm Tú cùng Thải Y Nói Tiểu Ngọc Nhi cùng song song cũng đã đến nhà Bản cung cũng trở về Đi, rời đi Lâm Phủ Ngồi lên cỗ kiệu thời điểm Nàng sờ sờ bản thân bóng loáng tinh tế mặt Còn cảm thấy có chút nóng lên Trong lòng cũng tràn đầy cảm giác khác thường. Nàng cảm thấy mình có Chút ngã bệnh Song song trở lại rồi vừa vặn đi hỏi một chút nàng quý phi nương nương rời đi lâm tú dự định ngày mai lại cố ý đến xem nàng tiểu gia hòa không có cùng quý phi nương nương cùng đi ở lại lâm phủ trong ngực lâm tú ủi nha ủi meo meo meo kêu lâm tú rời đi lâu như vậy cũng không có ai có thể nói chuyện cùng nó mấy đạo nhân ảnh từ bên ngoài đi tới lâm tú trong ngực tiểu gia hỏa thân thể bỗng nhiên run rẩy Vỗ cánh bay đến không chung, hai con chân trước lôi điện vờn quanh, đối Natasha trong ngực một cái khác tiểu ra hòa, răng nhếch miệng, lộ ra. Biểu tình hung ác, Natasha trong ngực nhỏ băng hùng, vậy nhảy tới trên mặt đất, trên thân thành ngưng kết một đảo tầng băng, làm ra phòng ngự trạng thái, đối bầu trời gầm nhẹ lên, dị thu lãnh địa Ý thức rất mạnh, đối với không giống loại ôm lấy rất lớn địch ý. Hai con tiểu gia hỏa lần thứ nhất gặp mặt, bầu không khí liền khẩn trương lên, dương cung bạt kiếm, chiến đấu hết sức căng. Thẳng, Natasha khom lưng ôm lấy con kia băng hùng, vỗ vỗ đầu của nó, nói, Annie, không cho phép, không có lễ phép, bị chủ nhân khiển trách một phen, con kia nhỏ băng hùng lùi về đầu, trên. Thật không lại tản ra hàn khí rồi, lâm tú vậy triệu hồi con kia tiểu gia hỏa sờ sờ đầu của nó, nói, "Enni là bằng hữu, không phải địch nhân." Hai con tiểu gia hỏa đối lập, chỉ là lần đầu gặp mặt thiên tính, tại Lâm Tú Dố lòng giáo dục phía dưới, rất nhanh liền nắm chào rằng hòa trên đồng cỏ khoái trá chơi đùa, dị thú không. Giống với dã thú, bọn hắn có được cao hơn linh trí, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng cũng không ảnh hưởng đơn giản giao lưu, làm chúng nữ bằng hữu. Natasha ở đây, vậy có bản thân một tòa, cung viện, mà lại rất nhanh liền biết thải y, giờ phút này, trong lòng của nàng, tràn đầy đối lâm tú đẹp mộ, không phải ao ước hắn thi đấu đặt song song đệ nhất, mà là bên cạnh hắn có nhiều như. Vậy ưu tú lại xinh đẹp nữ hài tử, lâm tú trở về không bao lâu, cha mẹ cùng nhạc phụ nhạc mẫu cũng tới, há vừa mới biết được. Phụ thân tước vị lại một lần nữa tăng lên, đã biến thành nhất đẳng. Hầu, nhạc phụ đại nhân đồng cấp, mà lại hắn tấn thăng tốc độ, so năm đó nhạc phụ còn nhanh hơn, người một nhà vừa mới ngồi xuống đến, nói chuyện một hồi, lại có khách người đến nhà, mà. Lại không chỉ một vị, lâm phủ bên ngoài, xe ngựa đã xếp hàng hàng dài, đỉnh quốc công phủ. Cung hạ lâm đại nhân lâm phu nhân vinh đăng thiên kiêu bảng đệ nhất, thành quốc công phủ chúc mừng. Ninh quốc công phủ đưa lên hạ lễ, vĩnh bình hầu phủ. Vương đồ có mặt mũi quyền quý, bao quát trương gia, tống gia, hoàng gia, triệu gia, thậm chí còn có thái tử đông cung, đều phái. Người đưa lên lễ vật, hạ lễ một dương một dương chuyển vào lâm phủ. Lâm Tú nhường cho người chuyên môn đưa ra một tòa cung viện mới thả xuống được, những người này, đại bộ phận thậm chí cùng. Lâm phủ có khúc mắc. ngay tại một tháng trước, còn tập thể bức thoái vị, để Lâm Tú cho Thái tử Phi xin lỗi. Một tháng sau, thái độ của bọn hắn đột nhiên chuyển biến, thậm chí để Lâm Tú có chút. Không quen, hắn mở ra những lễ vật kia nhìn một chút. Bọn hắn tặng mặc dù không phải vàng bạc chờ tục vật, nhưng là đều là chút đồ chơi văn hóa tranh chữ, quý hiếm châu báu, quý báu dược liệu. Cũng đều không tiện nghi, lâm tú để chúng nữ bản thân chọn của mình thích, lại cho quý phi nương nương chọn chút nàng có thể sẽ thích lễ vật, ngày mai đến xem nàng thời điểm thuận tiện mang. Lên, đến buổi tối, lâm tú mang theo các nàng cùng đi hoàng cung tham gia yến nhồi. Tiến vào thiên kiêu bảng hơn 10 vị thiên tài, là tối nay yến hội nhân vật chính, bọn hắn không chỉ có mình có. Thể tham gia, còn có thể mang lên người nhà, đây là kỳ trước thiên kiêu bảng sau khi kết thúc truyền thống, tiến vào thiên kiêu bảng, vì nước làm vẻ vang, là lớn lao vinh diệu, liền ngay cả. Gia tộc cũng cùng có vinh yên, trương gia, tống gia, tiết gia, lại một lần nữa chứng minh. Cái gì gọi là đỉnh cấp quyền quý, từ trước có thể đi vào thiên kiêu bảng trước mười, đại bộ phận đều. Có thể bước vào thiên giai, ý vị này gia tộc của bọn hắn, chỉ ít còn có thể kéo dài mấy chục năm huy hoàng, mà triệu gia, bởi vì sinh hai cái nữ nhi, vậy ẩn ẩn có trở thành vương đô đỉnh cấp. Hào môn su thế, mặc dù là gả ra ngoài nữ nhi, nhưng cũng vẫn như cũ hậu triệu. Triệu gia cũng không phải là quốc công phủ đề thế nhưng không có cái nào quốc công phủ dám trêu chọc bởi vì Triệu gia sau lưng là Lâm gia vợ chồng hai Thiên Kiêu liền ngay cả trong nhà thiếp thất đều là Thiên Kiêu bảng trước mười tương lai đại hạ đệ nhất gia tộc không thể nghi ngờ đi tới hoàng cung thời điểm Lâm tú không chỉ có mang lên Thải y còn mang theo Natasha. Nhân ra thân phận dù sao cũng là đại la công chúa, lại là quốc tế bạn bè, bỏ nhắn một nhà người dự tiệc, tổng Không tốt đưa nàng một người để ở nhà, dạ tiệc hôm nay, tại trung cung tòa nào đó cung điện cử hành, bầu không khí chúng so với vị nhẹ nhõm, có thể tùy ý đàm tiếu đi lại, cho dù là ngày. Bình thường lục đục với nhau đại gia tộc, tại trên yến hội, cũng đều buông xuống mâu thuẫn. Cùng hưởng cái này thuộc về đại hạ tất cả mọi người vinh diệu, trên đại điện vừa múa vừa hát, ngự. Thiện phòng mỹ thực không ngừng, ngồi ở lâm tú cùng triệu linh quân bên cạnh, vừa mới học xong dùng đũa Natasha, động tác trên tay liền không có ngừng qua, luận thực lực, đại U là năm đại. Vương Triều đứng đầu, cái này không thể nghi ngờ nhưng là luận mỹ thực, còn lại bốn đại vương Triều cộng lại, cũng không bằng đại hạ. Hạ Hoàng ngồi ở phía trước một đoạn thời khắc đối Lâm Tú vẫy vẫy tay Lâm Tú đứng dậy đi đến Hạ Hoàng trước mặt hỏi bệ hạ chuyện gì Hạ Hoàng nhìn một chút phía dưới Natasha hỏi nữ tử kia là ai nhìn xem có chút quen mắt không giống như là chúng ta đại hạ nữ tử là ngươi mới được tay dị quốc nữ tử Lâm Tú nói bẩm bệ hạ kia là Đại La Natasha công chúa. Phốc. Hạ hoàng một ngụm rượu phun tới, cuống quýt dùng ống tay áo lau sạch lấy khóe miệng, hắn ngay từ đầu đã cảm thấy nữ tử kia nhìn quen mắt, tựa hồ trước kia ở nơi nào gặp qua, giờ phút này mới nhớ tới, đó không phải là đại la vương triều công chúa, có băng hậu danh xưng vị kia thiên kiêu sao, cũng thật là nữ lớp 18 biến, ba năm qua đi, hắn ngay lập tức hoàn toàn không có có nhận ra sau đó hắn liền bị to lớn kinh hỉ che mất đại la công chúa tại sao lại ở chỗ này chẳng lẽ là hắn quả nhiên không có nhìn lầm người a còn tưởng rằng lần trước chính mình nói lời nói lâm tú không có để ở trong lòng nhưng hành động lại là như thế thành thật không nói một tiếng người đều bị ngoặt trở lại rồi hắn nhỏ giọng hỏi lâm tú nói dự định lúc nào thành thân chấm để lễ bộ ti khuẩn bị Lâm Tú vội vàng nói bệ hạ hiểu lầm chúng ta chỉ là bằng hữu quan hệ hắn chỉ là tạm thời ở tại Lâm Phủ qua một thời gian ngắn liền trở về rồi hạ hoàng ý vị thâm trường nói lần trước chi ba nhà vị kia người cũng là nói như vậy không nóng này còn có thời gian ba năm chấm tin tưởng một lát sau Lâm Tú im lặng trở lại vị trí của mình Cầu hoàng đế thật sự chính là lòng tham không đủ, thiên kiêu bảng trước mười đã có năm cái còn chưa đủ, còn muốn có ý đồ với. Natasa, Nhân ra là đại la đệ nhất thiên tài, đại la thực lực, còn mạnh hơn đại hạ Benterên một tuyến, có thể sẽ đem đệ nhất thiên tài tặng cho đại hạ sau, huống hồ, giới này thi đấu, đại hạ. Đã chiếm qua lớn tiện nghi, độc chiếm năm thành tài nguyên ba năm. Đại U còn có thể nhịn, đến lúc đó, nếu như dựa theo thi đấu kết quả, đại hạ độc chiếm bảy thành thậm chí tám thành trở lên. Tài nguyên, Đại U có thể sẽ lật bàn không chơi, mà lại, cho đến bây giờ, Lâm Tú còn không biết Đại U cường giả nói, cái kia đồ vật rốt cuộc là cái gì đồ vật? 3 năm về sau, Douglas cùng Colin chỉ sợ cũng liền địa giai thượng cảnh rồi. Giờ phút này Đại hạ Hoàng Cung vừa múa vừa hát một mảnh vui mừng Nhưng ở xa xôi đại u vừa mới trở lại vương đô đại u các thiên tài Cũng không có nhận đại u nhân dân quá nhiều hoan nghênh Tuy nói thiên kiêu bảng trước trăm Có một nửa đều là đại u thiên tài Nhưng thiên kiêu bảng trước mười lại kém đại hạ quá nhiều là Kỳ trước thi đấu tao ngộ ngăn trở lớn nhất một lần Làm vì đại lục ở bên trên cường đại nhất Vương Triều Kết quả này quá nhiều người không thể tiếp nhận Một tòa vàng son lộng lẫy trong cung Điện có rất nhiều ngồi ở bàn tròn bên cạnh thân ảnh Lần thi đấu này Đại U gặp trọng tòa Trong nước rất nhiều người đều bất mẽ nhét sức Quần tình xúc động phẫn nộ Nhưng trải qua nguyên lão Viện phân tích về sau Đạt được một cái kết luận Cũng không phải là Đại U thế yếu. Trên thực tế, lần này Đại U phái ra đội hình, là kỳ trước mạnh nhất, không có cái thứ hai, sở dĩ sẽ xuất. Hiện kết quả như vậy, chỉ là bởi vì Đại Hạ căng mạnh, bọn hắn có quá nhiều thiên tài hoành không xuất thế, như Lâm Tú, Tân uyển Tiết ngưng Nhi, đánh Đại U một trở tay không kịp, bọn hắn cũng không thể đơn thuần trách cứ Đại U đám thiên tài bọn hò. Thậm chí, bốn vương tử áo nương nhờ bên trên khuất nhục, cũng bị rửa sạch, đại hảo vị kia thiên kiêu, có được băng hỏa song năng lực. Thực lực cũng là địa dây thượng cảnh, khó trách nửa năm trước đó, có thể lấy một địch ba, liền xem như thay đổi đại vương tử cùng nhị vương tử đi, cũng giống như nhau kết cục, ngồi ở phía. Trước nhất một ông lão mở miệng nói, "Ô tô, tứ vương tử lập tức đứng người lên, cung kính nói, tổ phụ, lão giả hỏi, nửa năm qua này, đích thật là nguyên lão viện hiểu lầm ngươi, ngươi muốn. Cái gì đền bù, lần thi đấu này, Otto biểu hiện ra người đoán trước, mặc dù chỉ là danh liệt thứ 9, nhưng hắn loại kia bất khuất, vĩnh viễn không chịu thua tinh thần, vậy chinh phục vô số. Người, tứ vương tử nghĩ nghĩ, nói, chuyện đã qua, hãy để cho nó qua đi. Ta chỉ nghĩ ra được công bình đối đái. Chấm, cùng với 10 khỏa ngũ gia dị thú nguyên tinh, lão giả vần đục trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì thêm 10 khỏa ngũ gia dị thú nguyên tinh, đối đại U tới. Nói, không tính là gì, hắn thậm chí cũng không hỏi Otto muốn những này nguyên tinh tác dụng. Không lâu sau đó, trận này hội nghị tán đi, lão giả nhìn tứ vương tử liếc mắt nói: "Đi theo ta." Tứ Vương tử lập tức đi qua, đi theo lão già, đi vào một tòa cung điện, lão già lấy tay trượng đập vào nào đó miếng đất gạch bên trên, dưới mặt đất truyền đến một trận tiếng ầm ầm, lộ ra một cái. Cuốn lượn đường đi sâu thăm thẳm, trong thông đạo thương cách một đoạn thì có một đoàn thiêu đốt bất diệt hỏa diễm, dùng để chiếu sáng, Tứ Vương tử biết rõ hắn muốn đi chính là địa phương nào. Trong lòng ẩn ẩn có chút kích động, giờ khắc này, trong lòng của hắn mười phần cảm tạ lâm tú, cảm tạ hắn đánh bại cô Linh cùng Douglas, rửa sạch hắn oan khuất, hồi lâu, tứ vương tử mới đi theo vị. Lão giả kia, đi tới thông đạo dưới đáy, nơi này có một cái cự đại cung điện dưới đất, cung điện bên trong, ngồi xếp bà ngất nhiều người, tứ vương tử từ đó thấy được Douglas cô Linh, cũng nhìn. Thấy đại yêu một chút sơm đã thành danh cường giả, nhưng hấp dẫn nhất hắn chú ý, vẫn là cung điện trung ương, nơi đó đứng thẳng lấy một cái đồ vật, kia đồ vật lớp 10 trưởng có thừa, là hình. Thôi, toàn thân màu trắng, thấy không ngó bên trong, nhìn qua, giống như là một cái đại hình nguyên tinh, đứng ở chỗ này, cũng không thể cảm nhận được vật này chỗ thần kỳ, nhưng ở lão giả này. Ra hiệu phía dưới... Tứ vương tử lấy tay sờ đến cái này đồ vật về sau, lực lượng trong cơ thể lại điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng nguyên lực, từ nơi này hình thoi vật thể bên trong, tràn vào thân thể của hắn.